anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là vô song công tử ở phần trước thì chúng ta đã biết Giang Thái Huyền đã đột phá cho nên là đạo tràng có những công năng mới cái này là sẽ là đạo cảnh để giúp cho người ta cảm ngộ ở mỗi một cái cảnh giới chỉ cần ở mỗi cảnh giới đấy phục dụng đạo cảnh vào thì sẽ đạt đến trạng thái viên mãn Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Khi mà phần trước cô nàng Dương Tử Lăng đến báo tin là có người của cái ông môn gì đó đến để trả thù. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thấy Dương Tử Lăng đứng đó sững sở, Giang Thái Huyền lại mở thiên võng ra. Dương Tiểu Thư nhìn xem thiên võng đây này, chặt chặt, hình như Đại Vân Quốc cũng chẳng có náo nhiệt gì cho cam. Chỉ có mỗi đám tiên thiên trúc cơ này là đang hoạt động. Với lại ngoài Vân Thủy Thành, Đại Vân Thành và Thiên Phong Thành ra, thì mấy bài năng mới nhất ở những thành trì còn lại đã là từ mấy ngày trước. Dương Tử Lăng nhìn Giang Thái Huyền, nàng nói với vẻ bực bội. Chàng chủ cho rằng mọi người rảnh lắm hay sao? Võ giả bình thường đều đang luyện võ, trừ phi cần tới linh dược đan dược gì đó, họ mới đăng bài hỏi xem có thu được tin tức gì không. Không để Giang Thái Huyền trả lời, Dương Tử Lăng đã nói tiếp. Hơn nữa phần thưởng ở các tông môn đều cực kỳ quý giá, đám đệ tử đó còn quan tâm tới thiên võng làm gì, mà người thành trấn lớn cũng chả hơi đâu lại đi ngó ngảng đến mấy cái thành nhỏ này. Giang Thái Huyền bĩu môi, hắn vỗ bùi cảm thán, cái đám ngu ngốc này giờ này mà còn tu luyện chăm chỉ thế à, không biết kiếm tiền gì hết, ta phải giải cứu bọn họ mới được. quá Người chắc chắn là người sẽ giải cứu bọn họ, chứ không phải là bắt họ tiêu tiền cho người đấy chứ. Dương Tử Lăng chẳng biết phải nói gì hơn, chẳng qua nàng vẫn hơi bất ngờ về lời của Giang Thái Huyền vừa nói, chàng chủ định rời khỏi thành Thanh Nguyệt sao? Giang Thái Huyền cười nói, chỉ nói vậy thôi, Dương Tiểu Thư có muốn mua gì không? Đừng nói là ngươi đến đây chỉ để nói cho ta biết về Thanh Sơn Tông đó nhá. Ta chỉ tới báo tin thôi, Dương Tử Lăng nói xong thì rời khỏi đạo tràng. Giang Thái Huyền nhìn theo Dương Tử Lăng đi mất rồi mới nhận linh thực miễn phí mà hắn vẫn chưa nhận trong khoảng thời gian đột phá. Giang Thái Huyền nhận được thần huyết đan đang định luyện hóa nó thì lại nhận được một thông báo trên thiên võng. Bạn có một đơn hàng mới, có nhận hay không? Đơn hàng. Giang Thái Huyền sửng sốt, hắn đã đột phá trúc cơ, thần ma đạo tràng cũng đã đăng nhập vào thiên võng thuộc khu vực của Đại Vân Quốc, 14 thành trì, nên mấy người này có thể thấy được. Nhưng cái người đặt hàng này bị mù sao? Rõ ràng là hắn đã viết tạm thời không có cung cấp dịch vụ trên thiên võng, sao người này còn đặt hàng chứ? Giang Thái Huyền mở thiên võng nhấn vào phần giao dịch, thấy một tin tức gửi từ chi nhánh đạo tràng ở Vân Thủy Thành. Thần ma đạo tràng ta muốn nâng cấp, bậc tu chất, ta muốn gia nhập Thanh Huyền Tông, người gửi công tử vô song. Vì công tử vô song này để lại không ít lời nhắn, ban đầu còn hoài nghi, chất vấn, thái độ còn khó chịu không thôi, cuối cùng lại là tin nhắn muốn đặt hàng. Tự đến thành Thanh Nguyệt mà mua tạm thời không cung cấp dịch vụ mua bán trên thiền võng. Giang Thái Huyền trả lời lại một câu rồi thẳng tay từ chối giao dịch. Ở cái đạch, có tiền mà không muốn kiếm hả? Sau khi đặt hàng xong thì công tử vô song vẫn luôn thấp thỏm chờ tin, nhưng kết quả lại khiến hắn vô cùng sửng sốt bởi vì đối phương không chịu bán. Ta đồng ý trả với giá cao, thần ma đan, đạo cảnh, ta đều sẽ trả gấp hai lần giá gốc, trong vòng ba ngày mang hàng đến cho ta. Công tử vô song cực kỳ sốt ruột Hắn muốn vào Thanh Huyền Tông, bởi vì Thanh Huyền Tông là một đại tông môn. Một khi vào đó thì có thể học được các chiêu thức võ kỹ cao cấp hơn rất nhiều, nếu may mắn còn có thể được đạo quả chỉ điểm. Hoặc là người đến Thanh nguyệt Thành, hoặc là người cứ đợi đấy. Đợi khi nào ta cơ ứng thú mở thêm chi nhánh ở đó thì người hãng qua mua. Giang Thái Huyền đáp lại một câu rồi đóng thiên võng, bắt đầu luyện hóa thần huyết đan. Ta! Công tử vô song ngơ ngác nhìn thiên võng rồi lại nhìn thần ma đạo tràng giả lập ở chỗ vân thủy thành Trên đời này còn có người nghe thấy trả gấp hai lần giá gốc cũng không chịu bán sao? Đến Thanh Nguyệt Thành, nằm mơ đi. Thanh Huyền Tông chỉ tuyển sinh có mấy ngày này thôi. Hắn mà đi thật thì chưa kịp quay về Vân Thủy Thành, người ta đã chiêu sinh xong cả rồi. Mua được cũng chẳng có tác dụng gì. Và lại ai mà biết đây là thật hay giả? Hắn lại thử đặt hàng thêm lần nữa nhưng tiếc rằng Giang Thái Huyền không chấp nhận đơn hàng. Vì thế mà công tử vô song chỉ có thể tức tối tắt thiên võng Rồi lớn tiếng chửi vài câu tục tĩu. Cùng lúc đó trong thần ma đạo tràng, Giang Thái Huyền đang luyện hóa một viên thần huyết đan, cảm thấy không tệ lắm. Còn về việc tên kia đổi mua với giá gấp đôi, hắn cũng chẳng có cách nào khác. Giá là do hệ thống định ra, hắn không thể tự ý sửa. Đã báo giá bao nhiêu thì chỉ được nhận bấy nhiêu. Hệ thống rất cứng nhắc về việc này. Võ tổng thì phải đợi thêm mấy ngày, nhưng Lý Nguyên Bá thì ngày mai là có thể xuất quan rồi sau. Giang Thái Huyền chớp mắt nghe Lý Quảng truyền âm. Dù sao thực lực của võ tổng cũng hơi kém một chút, cho dù có đủ thần ma đan thì cũng cần có thời gian để luyện hóa. Nghe xong thì Giang Thái Huyền tiếp tục buôn bán, chỉ là việc làm ăn của đạo tràng lại dần hầm hưu đi. Thanh Nguyệt Thành vốn chỉ là một thành nhỏ, đều nhờ vào các võ sĩ lạ mặt từ bên ngoài đến, nên thu nhập của hắn mới nhiều như vậy. Nếu không có sự xuất hiện của những người đó, thì không biết đến năm tháng nào hắn mới đột phá được trúc cơ. Do khi nào giải quyết xong hết chuyện ở đây và bàn giao ổn thỏa tất cả, ta sẽ mang Lý Nguyên Bá đến Vân Thủy Thành, Giang Thái Huyền thẩm tính toán. Vân Thủy Thành là nơi tập hợp đủ các tông môn và cả những gia tộc có đạo quả tọa chấn, lấy thực lực hiện tại của thần ma đạo tràng, con đi cũng chẳng thể tạo thành chút tiếng tâm gì. Ở phủ thành chủ, Vân Phong sầm mặt khi nghe thuộc hạ báo cáo. Vậy mà Dương Tử Lăng lại giao vân lệnh cho thần ma đạo tràng bảo quản, đúng là đáng chết. Vân Phong cực kỳ phẫn nộ, hắn không ngờ Dương Tử Lăng sẽ làm như vậy. Lâm Sơn thì bình tĩnh lên tiếng. Dù sao, thần ma đạo Tràng cũng là mục tiêu của chúng ta. Giải quyết xong hết trong một lần chẳng phải càng tốt hơn sau. Vân Phong nghe vậy sắc mặt mẹ hỏa hoãn lại nhưng cũng không tốt được bao nhiêu. Có điều thần ma đạo chàng này đơn giản như vậy thật sao? Hiện tại hắn đã bắt đầu ngờ vực nếu là lúc trước hắn còn có thể chắc chắn thực lực của đối phương. Nhưng bây giờ ngay cả đạo cảnh mà thần ma đạo chàng cũng bán được. Chuyện này đã không còn là mánh khóe mà con người có thể làm ra được nữa rồi. Điện hạ cũng suy nghĩ nhiều rồi. Nếu thần ma đạo tràng này có cường giảm chống lưng thật, thì tại sao lại chỉ hoạt động ở thành thanh nguyệt chứ? Lâm Sơn lắc đầu nói. Cái gọi là đạo cảnh e là không khác mấy so với phá chướng đan. Tuy rằng chân quý nhưng cũng chẳng có gì hiếm lạ. Chẳng quá là một lũ tôm tép không có kiến thức mà thôi. Vân Phong không có trả lời nhưng sắc mặt vẫn đen xỉ như cũ. Ừm hai vị sư huynh kia của lão phù đã sắp đến rồi tất cả những gì của thần ma đạo tràng đều thuộc về chúng ta lâm sơn chợt đứng bật dậy hai mắt lóe lên tinh quang lâm lão lần này ta không chỉ muốn đoạt được thần ma đạo tràng mà mộc kiếm việt cũng không thể sống sót rời khỏi nơi đây vân phòng lạnh lùng nói điện hạ cứ yên tâm mộc kiếm việt chẳng qua là một con kiến lão phù muốn hắn chết hắn nhất định phải chết lâm sơn kiêu ngạo đáp đêm khuya Giang Thái Huyền đang đồng đưa trên võng. Huyền ca, ta đột phá tiên thiên rồi. Một bóng người béo múp vọt tới kích động nói. Huyền ca, ta đột phá tiên thiên rồi. Ồ, Giang Thái Huyền liếc mắt nhìn. Tây môn mập mạp, trở thành tiên thiên đáng để người kích động đến vậy à? Ta đã là trúc cơ luôn rồi đó. Tây môn tỉnh đứng lại. Lại đây, trích máu nhận chủ. Giang Thái Huyền vừa rũi tay, một cái tờ giấy vàng bỗng nhiên xuất hiện. Đây là gì vậy? Tây môn mập mạp nghi ngờ. Đừng có nhiều lời chích máu nhận chủ mau, Giang Thái Huyền thúc giục. Tây Môn mập mạp vội trích máu, một luồng sáng vàng lóe lên, Tây Môn mập mạp chợt cảm thấy bản thân có cái gì đó không đúng, bỗng có một số thông tin tràn vào đầu hắn. Tây Môn mập mạp liền trưng đôi mắt bé như hạt đậu quấn lên, "Nhân viên chính thức, đúng vậy, người gặp may đó, một tháng có thể nhận được hai phần linh thực." Giang Thái Huyền mở miệng chúc mừng, Tây Môn mập mạp còn chưa kịp vui vẻ, hắn lại nói: Sau này ngươi sẽ phụ trách đạo tràng ở Thanh Nguyệt Thành, chính thức trở thành thành viên của thần ma đạo tràng. Huyền ca, ta vẫn chưa hiểu lắm, ý ngươi là sao? Trong đầu tây môn mập mạp xuất hiện vô số thông tin, khiến bản thân hắn hơi bối rối một chút. Một đêm bình yên không có chuyện gì xảy ra, mãi đến lúc mặt trời đã lên cao, Giang Thế Huyền mới rời giường. Đạo tràng thì đã có tây môn mập mạp trông coi, nên cũng không cần hắn phải quan tâm quá nhiều. Lý Nguyên Bá, Lý Quảng và Giác Các Thần Hầu đang ngồi ở cái bàn gỗ do A Hoài chế tạo để nói chuyện phiếm. Tây môn mập mạp khổ sở ngồi giữa ba người, mặt mày xưng vù. Lý Nguyên Bá, xuất quan rồi à? Giang Thái Huyền tìm một cái ghế chống ngồi xuống. Chàng chủ, ta đã thành công tiến vào đạo quả. Lý Nguyên Bá mỉm cười nói rồi thu liễm khí tức không lộ ra chút nào. Huyền ca, tây môn mập mạp ấm ức gọi hắn. Lý Nguyên Bá mặt không đổi sắc thản nhiên nói đánh thầy võ tòng giang thái huyền quả quyết không để ý đến tây môn mập mạp hắn nói nếu người đã đột phá lạo quả vậy thì chúng ta cũng nên về vân thủy thành để mở chi nhánh đạo tràng ba vị thần ma gật đầu tây môn mập mạp rất muốn xen vào một câu nhưng sau khi nhìn nhìn ba vị thần ma một chút hắn vẫn rụt cổ lại ngậm miệng không nói trước quyền phải giải quyết ba tên tiểu tặc cái đã lý nguyên bá đột nhiên cười lạnh nhún người nhảy lên Trên không chung có ba bóng người đang bay nhanh như tên mà đến. Thanh Sơn Tông à, Giang Thái Huyền nỉ non. Lý Quảng và Giác Cát thần hầu bình thản nhìn, không có ý định ra tay chút nào. Thùng. Tiếng bước chân chuyển đến, vân phong chấp tay. Trong lãnh thổ đại vân, tất cả đều thuộc về đại vân quốc, thần ma đạo tràng có ý đồ tạo phản. đợi chút, Giang Thái Huyền nhướng mày ngắt lời. Hồi bé người không có được đi học à? Vân phong ngẩn ngơ. Chuyện này cùng với chuyện hắn có đi học hay không thì có liên quan gì. Hắn vốn là hoàng tử, sao có thể không đi học chứ? Nào, để ta dạy ngươi. Giang Thái Huyển quờ tay lạnh nhạt nói, đất đai trong thiên hạ đều là đất của vua, mà người sống ở trên đất này đều phải quy phục sương thần. Câu này hẳn phải nói như vậy mới đúng chứ. người mặt của Vân Phong đỏ lên, mẹ kiếp bị người ta đã kích học vấn. Trang chủ, còn hai chữ tốt, còn hơn bọn học rốt lắm tiền, tử lăng bội phục. Một tiếng vỗ tay vang lên Dương Tử Lăng bước tới Dương Tiểu Thư ta cũng có một câu dạy cho ngươi Giang Thái Huyền cười nhạt nói Ồ chàng chủ muốn dạy ta câu gì Dương Tử Lăng nghi hoặc Ngươi thích hợp với câu này Giang Thái Huyền chậm rãi đứng dậy Tỏa ra một luồng khí thế đặc biệt Tất thảy trong thiên hạ đều là của chấm Dương Tử Lăng có chút xứng sờ Gượng cười nói Chàng chủ nói đùa Tử Lăng một lòng trung quân ái quốc Được rồi Mặc kệ các ngươi, Giang Thái Huyền khoát tay. Thần ma đạo trang của ta chỉ chuyên về chuyện kinh doanh, không nhúng tay vào chuyện của các ngươi. Về vân lệnh ta sẽ bảo quản năm ngày, để người của Thanh Sơn Tông rời đi, thì ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nực cười. Một đám tép diêu các ngươi, thực sự cho rằng chỉ dùng một đạo quả sơ kỳ là có thể ngăn cản được bọn ta sau. Y cười lạnh một tiếng khí thế mãnh liệt. Vùng trời này thuộc về Đại Vân Quốc. Nếu đã vậy thì... Lý Nguyên Bá... Tên ngươi bảo vệ đạo tràng, trục xuất bọn đạo trích, Giang Thái Huyền nhẹ nhàng nói, Ẩm, um. ánh sáng vàng trói loại, sấm sét trên trời cuồn cuộn, đan xen vào nhau, tạo thành một tấm lưới khổng lồ đáng sợ. Cảnh tượng chung quanh ngập trời ngấm sét giống như thể thiên địa nổi giận, lôi đỉnh diệt thế phủ xuống. Từ kim sông trùy dung chuyển cả không trung thiên lôi mãnh liệt bao phủ cả ba người, giết, tam đại cao thủ, đạo quả đồng thời xuất thủ. Lâm sơn đạo quả trung kỳ, còn hai vị kia là đạo quả sơ kỳ. Oanh! Một tiếng nổ ầm trời vang lên, thiên lôi bao phủ cả ba người kia. Song trì của Lý Nguyên bá dần mờ đi rồi biến mất không thấy gì nữa. Hắn chắp tay đáp xuống. Xong! Vân Phong và Dương Tử Lăng kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Giữa lưu đình có ba đạo thân ảnh đang trôi nổi đã cháy xém, không còn chút dấu hiệu của sự sống nào. Tam đại đạo quả, một chiều chết sạch. Lâm lão! Vân Phong kinh hoàng tột độ, không dấu nổi vẻ hoảng sợ trong đáy mắt. Không phải cường ra của thân ma lậu tràng. Nếu như đấu tay đôi, cùng lắm chỉ có thể đối phó được đạo quả sơ kỳ thôi sao. Thế mà ba vị đạo quả duy nhất mà bên hắn có thể phái ra, bây giờ đã bị người ta dùng một chùy để giết chết. tên lệch này thật con mẹ nó quá lớn đi. Vân Phong, à, ta nên gọi người là Vân Điện Hạ mới phải. Sắc mặt Giang Thái Huyền đột nhiên trở nên lạnh lẽo tự tiện sông vào thần ma đạo tràng ý đồ bất chính, người muốn chết như thế nào. Vừa dứt lời thì Lý Nguyên Bá, Lý Quảng và ra các thần hầu cũng lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Vân Phong, thì cho Giang Thái Huyền hạ lệnh thì sẽ trực tiếp làm thịt tại chỗ. Chàng chủ, Vân Phong còn chưa kịp mở miệng thì Dương Tử Long đã đoạt trước một bước mà nói. Chàng chủ, hết thảy mọi chuyện đều là âm mưu của Thanh Sơn Tông. Thanh Sơn Tông cấu kết với ngoại địch, mê hoặc Vân Phong điện hạ. Đúng vậy Là Thanh Sơn Tông uy hiếp ta, không liên quan gì đến ta. Ta chỉ là thần bất do kỷ thôi, vân phòng vội vã nói. Trước đó đối với việc ra tay với thần ma đạo chàng, hắn vốn là đã có chút do dự nên từ bỏ. Nhưng Lâm Sơn lại khuyên nhủ, hắn mới có ý động thủ lần nữa. Thế nhưng bây giờ hắn thực sự đã biết sợ. Dương Tiểu Thư, lời này của ngươi ta không muốn nghe. Đối với việc của các ngươi ta cũng không chút nào quan tâm. Giang Thế Huyền ngắt lời nói. Đại vân quốc ai làm chủ chả liên quan con mẹ gì đến ta cả, ta chỉ là một người kinh doanh. Dương Tử Lăng gật đầu, ta hiểu ý của chàng chủ, thần ma đạo trang hết thảy đều có giá. Vậy tính mạng này của Vân Phong mời chàng chủ ra một cái giá đi. Vân Phong điện hạ, ngươi là hoàng tử của một nước? Hay là ngươi thử nói xem giá trị của bản thân ngươi nên đáng bao nhiêu tiền? Giang Thái Huyền nhìn về phía Vân Phong. Vân Phong căng thẳng trong lòng hoảng sợ. Liền vội vã gỡ luôn dưới chỉ không gian xuống. Giải trừ việc nhận chủ rồi nói. Chàng chủ, tất cả tài sản của ta đều nằm ở đây. Chàng thái huyền phất tay thu lấy, bên trong có không ít, hơn một ngàn nguyên tinh. Cẩn thận xem xét một phen thì liền có chút trầm mặc. Có nên lửa nó thêm một chút không nhỉ? Chàng chủ, tử lăng ở đây còn hai trăm nguyên tinh và một ít kim tệ. Dương tử lăng vội vàng nói. Được rồi, như vậy đi. Chàng thái huyền cũng không làm khó thêm. Xem bộ dạng hai người bọn họ có vẻ thực sự là hết tiền. Hắn nhận nguyên tinh thì không so đo nữa. trang chủ, ba người của Thanh Sơn Tông đều đã chết rồi. Vân lệnh cũng không cần bảo quản nữa. Xin hãy đưa lại cho Tử Lăng. Dương Tử Lăng nói. Giá tiền không giảm. Giang Thái Huyền chốt. Dương Tử Lăng giờ khóc dở cười. Đương nhiên, trang chủ đây là đã sớm hoàn thành nhiệm vụ. Giang Thái Huyền trực tiếp ném vân lận cho nàng. Cho ngươi Các ngươi cũng thật là khó hiểu. Một món đồ chơi quèn mà thôi, lấy để làm gì? Dương Tử Lăng và Vân Phong nghe thế thì cạn lời. Vân Phong điện hạ, phản tặc đã bị tiêu diệt, Vân Lệnh này giao cho điện hạ bảo quản. Dương Tử Lăng bỗng nhiên cầm Vân Lệnh ném cho Vân Phong, cung kính nói. Vân Phong cởi lạnh một tiếng, hay cho Dương Tử Lăng nhà ngươi, nhưng ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm vậy thì ta sẽ bị ngươi mê hoặc. Thừ lạnh một tiếng hắn cầm lấy Vân Lệnh trực tiếp rời đi rất nhanh, Dương Tử Lăng cũng cáo từ một câu, xoay người rời đi. Vân Phong phải chết, Giang Cát Thần Hầu lắc đầu nói. Là Dương Tử Lăng muốn giết hắn sao? Tây Môn mập mạp kinh sợ. Không, trước khi trở lại quốc đô thì Dương Tử Lăng vẫn sẽ liều chết bảo hộ hắn. Giang Cát Thần Hầu cười lạnh một tiếng. Nhưng nếu Vân Phong có thể trở lại quốc đô mà lại làm mất Vân lệnh, hơn nữa còn có một đạo quả của Thanh Sơn Tông bị chết, thì Đại Vân Hoàng sẽ để cho hắn sống sót hay sao? Tây môn mập mạp thì không đủ thông minh, nghe chả hiểu gì cả. Giang Thái Huyền cũng không thèm để ý việc này. Chuyện này không phải chuyện của chúng ta. Quan tâm làm chó gì. Tây môn mập mạp, ngươi hiện tại đã quen với quy trình của đạo tràng chưa? Tây môn mập mạp liền vội vàng gật đầu. Ta quen rồi. Hôm nay đã bán được mấy phần linh khí tiên thiên. Ở Vậy việc ở đây giao cho ngươi. Thần hầu, ngươi cầm cái này bố trí ở đạo tràng một chút. Lý Nguyên Bá đi theo ta. Giang Thái Huyền Giao chuyển tống chủ trận cho Gia Cát Thần Hầu Gia Cát Thần Hầu đưa tay nhận lấy Chàng chủ cứ yên tâm Tay môn mập mạp Nếu như đạo chàng có chuyện gì khó quyết định Thì đi tìm Gia Cát Thần Hầu Hắn sẽ liên lạc với ta Giang Thái Huyền đứng dậy Thanh Nguyệt Thành đã không còn cần làm gì nữa Đã đến lúc nên đi vân thủy thành Lý Nguyên Bá trực tiếp mang Giang Thái Huyền bay đi Có đạo quả đi cùng Quả nhân so với bình thường Tự đi thì nhanh hơn rất nhiều Vân Thủy Thành đã qua mấy trăm năm bề dày lịch sử, nó còn lâu đời hơn cả chính Đại Vân Quốc, là tòa thành trì cổ xưa nhất, phồn hoa nhất của Đại Vân Quốc. Năm đại Tông môn, bảy đại gia tộc và các thương hội, công hội dòng binh cũng đều có chi nhánh ở đây. Khi Giang Thái Huyền và Lý Nguyên Bá tới được Vân Thủy Thành thì đã là chuyện của hai ngày sau, từ đó có thể thấy được là hai nơi cách nhau rất xa. Chàng chủ, chúng ta trực tiếp vào thành luôn à, Lý Nguyên Bá hỏi, mang theo Giang Thái Huyền đáp xuống bên ngoài thành. Tuy nhiên là không, Vân Thủy Thành là một đại thành khẳng định đất tức đất tấc vàng. Nếu như chúng ta vào thành mua phòng ốc thì sẽ tốn rất nhiều tiền, Giang Thái Huyền lắc đầu. So với việc tốn tiền mua thì còn không bằng chiếm một đỉnh núi, ảnh hưởng không quá nhiều. Giang Thái Huyền tìm một hòn núi nhỏ, nơi này cách thành chỉ không xa, cũng có không ít thế lực cắm dễ ở đây. Hệ thống xây dựng chi nhánh của đạo tràng ở đây đi, Giang Thái Huyền mở miệng. Vừa nói xong thì một luồng kim quang lấy Giang Thái Huyền làm chuẩn, dần tỏa ra, quét qua ngọn núi nhỏ này một phen. Sau đó ở dưới chân núi xuất hiện một gian nhà gỗ. Trên đó có viết chi chít một loạt các loại dịch vụ mà chi nhánh của thần ma đạo tràng cung cấp như là chuyên cho thuê, bồi dưỡng thần ma. Giang Thái Huyền thiết lập truyền tống trận bên trong thần ma đạo tràng. không gian của đạo tràng rất lớn, đừng nói là một cái truyền tống trận, cho dù nhiều hơn cũng không thành vấn đề. Lý Nguyên Bá, người trông coi đạo tràng ta trở về một chuyến. Giang Thái Huyền nói xong thì bước vào truyền tống trận. Im quang lóe lên, Giang Thái Huyền lập tức xuất hiện ở phía sau thần ma đạo tràng. Giang các thần hầu đang chờ đó. Tràng chủ, thầy hắn tới. Giang các thần hầu vội vàng đứng lên. đã làm phiền thần hầu rồi. Giang Thái Huyền gật đầu mở thiên võng ra. Hiện tại thần ma đạo tràng cho các vị một cơ hội kiếm tiền, làm là tán tu hay võ giả tiên thiên trở lên. Có thể tới thần ma đạo tràng để đi vân thủy thành kiếm tiền. Kiếm tiền? Trang chủ, kiếm tiền như thế nào? Một đám võ giả tiền thiên vội vàng đáp lại. Từ khi thần ma đạo tràng xuất hiện thì những người này cơ bản, thời thời khắc khắc đều mở thiên võng, sợ bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nào. Hành lập công ty chuyển phát nhanh, Giang Thái Huyền bình tĩnh nói. Chuyển phát nhanh? Một đám người ngơ ngác, chuyển phát nhanh là cái gì? Việc mà các ngươi phải làm là đưa hàng rồi thu tiền theo đơn đặt hàng, mà mỗi lần đưa hàng thì các ngươi có thể thu một ít tiền lộ phí. Giang Thái Huyền nói xong, dừng một chút lại nói tiếp, giới hạn trong Vân Thủy Thành và Thanh Nguyệt Thành thôi. Giang chủ nói vậy thì bọn ta hiểu rồi, nhưng nếu đối phương không đưa tiền thì phải làm sao? Có giả tiên thiên trần chờ Vân Thủy Thành là một đại thành trì, trúc cơ đi lại đầy đường, đạo quả cũng có không ít. Một khi đối phương không chịu trả tiền thì bọn họ có thể làm gì đây? Không trả tiền. Thế gian này có ai dám quyệt nợ thần ma đạo tràng chứ? Giang Tây Huyền ngạo nghễ hỏi vặn lại chật hơi không kiên nhẫn mà nói Rốt cuộc các người có muốn làm hay không? Không làm thì ta tìm người khác Làm, đương nhiên là làm Đám võ giả tiên thiên vội vàng đáp lại Yêu cầu là phải từ tiên thiên trở lên Tiên thiên trở xuống Tự giác đừng có tới Giang Tây Huyền nói thêm một câu Sau đó ngồi chờ Không lâu sau đã có hơn 10 vị võ giả đến Đây là đại bộ phận tán tu tiên thiên, còn có một phần nhỏ thì đã bị các thế lực lớn ở Thanh Nguyệt Thành trưng dụng rồi. Đầu tiên thì ta phổ cập kiến thức cho các người một chút, cái gọi là công ty chuyển phát nhanh là gì? Giang Thái Huyền để đám võ giả tiên thiên ngồi dưới đất rồi bắt đầu giảng giải Chuyển phát nhanh rất đơn giản là nếu như có người đặt đồ của thần mơ đạo tràng qua thiên võng, thì các ngươi sẽ chịu trách nhiệm đưa đi. Căn cứ vào khoảng cách xa gần và mức độ nguy hiểm như thế nào, các ngươi sẽ thu lộ phí tương ứng. Các người cứ yên tâm, phải đầu là đưa hàng ở thành nội của Vân Thủy Thành, nên sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Nhưng các người cần phải đảm bảo thương phẩm sẽ không bị người khác cướp đoạt, Giang Thái Huyền nói. Thế nhưng, chàng chủ à, Vân Thủy Thành nhiều trúc cơ và đạo quả như vậy, bọn ta sao có thể là đối thủ của đám đó chứ? Một gã tiền thiền bất đắc sĩ hỏi. Nếu cho bọn hắn đọ với người đồng cấp thì bọn hắn có chút tự tin, nhưng nếu gặp phải võ giả trúc cơ hay đạo quả, Vậy thì không cần phải nói gì nhiều, trực tiếp nhận thua là được. Thời điểm khởi đầu, nếu như xảy ra chuyện gì, thì thần ma đạo tràng sẽ phụ trách. Nhưng đợi sau khi các ngươi thần thục, thì thần ma đạo chẳng sẽ không phụ trách việc này nữa. Giang Thái Huyền nói rồi dừng lại một chút và nói thêm. Về sau nếu như tiếp tục xuất hiện chuyện như thế, thì đến đạo tràng thuê cường giả, làm đồng bọn hợp tác thương nghiệp, ta sẽ để cho các ngươi mức giá ưu đãi. Một đám người kinh hỉ vội vàng đồng ý. Như vậy thì được, bọn ta làm. Ờ, vậy bây giờ chúng ta thảo luận về việc phân chia lợi nhuận, thu nhập của các ngươi phải giao cho thần Ma Đạo Tràng. 10%, Giang thế Huyền nghiêm mật nói. Trang chủ, ngươi nói như có nghĩa là bọn ta làm cho ngươi, rồi còn phải đưa tiền cho ngươi. Một đám tiên thiên cảm thấy ngu ngơ luôn, bọn ta kiếm một chút tiền lộ phí giúp ngươi đưa hàng, còn mẹ nó phải nộp cho ngươi 10%, trên đời lại còn có cái chuyện như vậy nữa sao? Hục khục. Giang Thái Huyền vội vàng ho khan một tiếng. Phan hãng kích động, nghe ta giải thích các đã. Các người có thể căn cứ vào lộ trình xa gần, mức độ khó khăn và độ quý giá của thương phẩm mà thu phí. Ví dụ như thành nội Vân Thủy Thành, một lần giao sẽ thu về 100 kim tệ. Ngoại thành Vân Thủy Thành thì thu một nguyên tệ. Các người thương nghị ra một cái giá phù hợp là được. Giang Thái Huyền khoát tay, dừng một chút lại nói. Thu bao nhiêu hoàn toàn do các người định đoạt, Chỉ cần không quá vô lý thì những võ giả có khả năng mua nổi thương phẩm sẽ không để ý đến chút tiền đó. Các người có thể hoàn toàn chiếm lời lớn. Đám võ giả tiên thiên trầm mặc, chàng chủ nói rất có lý. Nhưng thu nhập của bọn hắn, vốn cũng không có bao nhiêu. Lộ phí có thể kiếm được bao nhiêu chứ? Thế mà còn muốn lừa lấy 10% của bọn hắn? Các người ngẫm nghĩ lại đi. Sau này kinh doanh lớn hơn thì cần đưa hàng rất nhiều. Một cái đơn thu một nguyên tệ, một nghìn đơn đã là một ngàn đồng tệ. Hơn nữa nếu như độ khó lớn một chút Thì các ngươi chém lên mười nguyên tệ Trăm nguyên tệ Chuyện đó không phải do các ngươi định đoạt hay sao Chàng tái huyền nói Dừng một chút lại lạnh lùng cất tiếng Nếu các ngươi không làm thì ta tìm người khác làm Chàng chủ đừng tìm người khác Bọn ta sẽ làm Hai mắt của đám võ giả tiên thiên tỏa sáng Đúng vậy Sau này việc kinh doanh của thần ma đạo chàng lớn hơn Bọn họ sẽ thu được rất nhiều lợi nhuận tích lũy dần thì chắc cũng là không ít đâu Về phần 10% kia, nếu không đồng ý thì trang chủ cũng không cho làm. Đến lúc đó thì bọn hắn chẳng kiếm nổi một nguyên tệ nữa là. Hơn nữa chuyện này, nghe thế nào cũng thấy rất có tương lai. Giang Thái Huyền mỉm cười gật đầu trong lòng chửi thề. Nếu không phải vì thần ma có địa vị cao không thích hợp đi giao hàng, làm shipper thì hắn đã tự mình làm rồi. À, còn nữa, trong lúc vận chuyển thương phẩm không thể phạm sai lầm, cũng không thể ăn cắp thương phẩm. Một khi bị phát hiện thì sẽ bị lần ma đạo chàng giết ngay lập tức, tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát khỏi. Giang Thái Huyền sắc mặt lạnh lẽo nghiêm nghị nói, đám người nghe vậy cũng vội vàng gật đầu. Lúc này sắc mặt của Giang Thái Huyền mới hỏa hoán một chút nhưng vẫn căn dặn thêm một câu. Ta sẽ thiết lập cơ quan, nếu như không phải người mua hàng mà dùng tới thì sẽ bị phản vệ, chắc chắn sẽ chết. Nếu không tin các người có thể thử một lần. Không dám, đám người liền vội vàng lắc đầu. Thần ma đạo chàng quá cường đại, bọn hắn cũng không dám dây vào. Bây giờ thì các người đi theo ta. Giang Thái Huyền mang theo mấy người đó bước vào trần tống trận tiến về Vân Thủy Thành. Chàng chủ, đây là cái gì vậy? Nhìn trận pháp kỳ dị này vẻ mặt của đám võ giả tiên thiên đầy cảnh giác. Truyền tống trận, chưa nghe qua à? Giang Thái Huyền ngờ ngác, vẻ mặt khinh bỉ. Còn nó là võ giả cái gì chứ? Đến cả truyền tống trận cũng không biết, thật là mất con nhà bà Mặt. Đám võ giả tiên thiên im lặng rất muốn phản bác một câu rằng bọn hắn chỉ là tiên thiên ở một cái tiểu thành. Gặp truyền tống trận thế nào được mà biết. Thôi vậy, truyền tống trận có thể đưa các ngươi đến một địa phương khác, sau này lại giải thích thêm cho các ngươi trước tiên cứ đi theo ta. Giang Thái Huyền cũng lời giải thích dẫn đầu bước vào truyền tống trận. Ra các thần hầu dùng một bàn tay hất toàn bộ đám võ giả vào trong, căn bản không cho bọn hắn thời gian tìm tòi nghiên cứu. Thần ma đạo trang ra phút này cũng đã thay đổi, Có thể nhận đơn đặt hàng ở Vân Thủy Thành, Thanh Nguyệt Thành trên Thiên Võng, nhưng không cần phải giao tiền ở trên Thiên Võng cũng được. Vân Thủy Thành, chi nhánh của thần ma đạo tràng, Giang Thái Huyền cầm một cuốn sổ nhỏ xem thông tin của hơn 10 vị tiên thiên, tổng cộng là 13 người, trên đó có viết họ tên cụ thể, thân phận bối cảnh thời đại như sinh ra, chứng minh thư căn cước công dân, ngày tháng năm sinh của từng người. Cụ thể đến mức là chỉ thiếu việc không viết cặn kẽ toàn bộ tổ tông 18 đời của con nhà người ta ra. Rất tốt, thông tin của các người đây rồi. Giang Thái Huyền gật đầu sau đó nói, nếu như tất cả mọi người đã có ý cùng nhau thành lập công ty chuyển phát nhanh, phải đi trách chấp phổ, cập kiến thức cho mọi người một chút. Công ty chuyển phát nhanh này chủ yếu cần đến một chữ thôi, đó là nhanh. Người mua sắm thương phẩm chắc chắn là muốn càng lấy nhanh, hàng thì càng tốt, không thể để cho người mua phải suốt ruột chờ đợi. Trang chủ nói có lý, nguyên một đám gật đầu. Ờ, về phần bảo quản bảo trì thương phẩm như thế nào, để không cho hư hao, thì không cần các người bận tâm, đạo trang sẽ lo phần đóng gói, Giang Tế Huyền nói. Nhìn đám người tập trung tinh thần lắng nghe, Giang Tế Huyền lại tiếp tục. Hơn nữa các người cũng nên có một cái tên, đại loại như là song binh công hội hay vạn dịch thương hội, bất kỳ tổ chức nào cũng cần một cái tên cả. Trang chủ, chuyện này thì đơn giản rồi. À, gọi là công ty chuyển phát nhân chạy vặt đi. Một vị võ giả tiên thiên nói trước một câu, chạy vặt, cái tên cũng hay đó, nói đúng vào bản chất công việc của chúng ta. Mấy vị tiên thiên cùng lại, dùng cả mặt tán thưởng mà nói, còn mẹ nói chứ, đang nói đùa, chạy vặt. Giang Thái Huyền cái mặt đen thui, chân của các người có thể chạy nhanh đến mức nào. Công ty chuyển phát nhanh chủ yếu cần sự nhanh chóng, các người có bị ngốc hay không. Vậy thì gọi là phi hành, ngự không phi hành. Tốc độ này chắc chắn sẽ được coi là nhanh chứ. Một vị võ giả tiên thiên nói. Phi, phi cái mẹ người. Giang Thái Huyền rất muốn chửi bậy một câu, nhưng cân nhắc đến vấn đề dù sao lắm người này, mặc dù có đọc qua sách, nhưng trình độ văn hóa không quá cao. Gọi là phong trì thì được hơn, nhanh như chớp, một giây là có hàng. Trang chủ, sao? Có nghĩa là gì? Mời vị võ giả tiên thiên ngơ ngác. Các người chờ một chút. Đang thay Huyền vỗ chán sau đó nhìn về phía Lý Nguyên Bá đang đứng một bên. Nguyên Bá, ngươi mau trở về, thêm vào trong một môn học, vào chương trình học của nhà trẻ Thanh Nguyệt, học chữ. Cả đám người cạn lời. Chàng chủ, ta cảm thấy cái tên phi hành rất là hay mà, một võ giả tiền thiền nhịn không được mà nói. Gọi là nhanh như chớp, không hiểu là nhanh như chớp có nghĩa là gì à? Đó có nhanh không? Tia xét có nhanh không? Nhanh như chớp chính là hình dung giữa tốc độ của gió và tia xét. Trang chiều bọn ta hiểu rồi, nhưng cái câu một giây có ý gì chứ? Đám võ giả tiên thiên ngắt lời. Giang Thái Huyền trầm mặc một giây là có ý gì ư? Bạn nãy các ngươi vừa nghe nhầm rồi, ta không phải nói một giây, mà là tức khắc. Giang Thái Huyền trắng trợn nói dối, giữa nghiêm túc nói, nhanh như chớp có hàng ngay tức khắc, quyết định như vậy đi, gọi là công ty, chuyển phát nhanh, phong trì. Vậy còn điện xế thì sao? Một võ giả tiên thiên nghi hoặc phắc Giang thái Huyền lời giải thích Nên cuối cùng cưỡng ép bọn họ phải chấp nhận Cái tên công ty chuyển phát nhanh phong trì này Để cho bọn hắn sớm có tổ chức Đổ bộ vào thiên võng Trên thiên võng tin tức của chi nhánh Thần Ma Đạo Tràng cũng đã được sửa lại thành Nhận đơn đặt hàng ở Vân Thủy Thành Thanh Nguyệt Thành qua thiên võng Hàng đến thì trả tiền Không có dịch vụ thu tiền qua thiên võng Ngoài ra thì không có biêu phí Được công ty chuyển phát nhanh phong trì vận chuyển Công ty chuyển phát nhanh phong chỉ nhanh như chớp tốc độ cực hạn. Trong nội thành của Thành Thanh Nguyệt hay Vân Thủy Thành, nếu không có sự cố gì thì chỉ cần một kinh giờ là hàng tới, nếu như có vấn đề gì thì cho trả hàng thoải mái. Giang Thái Huyền cũng liệt kê ra những trường hợp đặc biệt có thể phát sinh, trong những trường hợp đặc biệt thì không có nắm chắc được thời gian giao tới. Sau đó đám võ giả tiên thiên bắt đầu đốn củi, tìm đá lớn để xây dựng phòng ốc, đồng thời treo bảng hiệu lên. Công ty chuyển phát nhanh phong trì nhận vận chuyển thương phẩm của thần ma đạo tràng ở trong phạm vi Thanh Nguyệt Thành và Vân Thủy Thành. Giang Thái Huyền ngồi ở cửa ra vào. Không tuyên truyền thì sẽ không có ai biết đến hắn. Trong vòng một tháng ta sẽ khiến toàn bộ Vân Thủy Thành này chấn động. Giang Thái Huyền lại bắt đầu viết quảng cáo. Mười ngày trôi qua đám võ giả tiên thiên đã xây xong phòng ốc. Giang Thái Huyền đem quảng cáo đặt ở trước cửa của bọn họ. Mỗi người mười cái truyền đơn, các ngươi còn nhớ không? Chàng chủ, ngươi như vậy là muốn ép điên người của Vân Thủy Thành. Các mặt của đám võ giả tiên thiên khổ sở, và bọn hắn làm cái chuyện buồn cười này à? Giang Thái Huyền không vui, ta đây là đang giải cứu bọn họ. Ngươi xem, một đống người bị buộc phải tự nhốt mình trong mật thất để bối quan, mỗi ngày để mà tu luyện, đây không phải lãng phí thời gian hay sao. Có thời gian thì ra ngoài kiếm tiền, sẽ sớm đột phá thôi. Đám người trợn trắng mắt, được rồi. Các người không muốn kiếm tiền sau, hiện tại chúng ta vừa đến đây, ai cũng không biết đến sự tồn tại của chúng ta, thì buôn bán kiểu gì? Giang Thái Huyền khuất xòe tờ rơi ra, nhìn đây, ta còn thêm cả các người vào luôn. Đám người vội vàng xem tờ rơi, sau một khắc sắc mặt đen thui. Chàng chủ, chỉ có một câu công ty chuyển phát nhanh phong trì, sao hàng thôi à? Nói thế thì con mẹ nó ai biết công ty chuyển phát nhanh phong trì là cái mẹ gì? Không phải đã chờ cho con ngươi một khoảng trống, rộng chừng một ngón tay đi sau, tự thêm vào đi. Giang Thái Huyền tức giận nói, ngày mai, các ngươi một nửa đi phát tờ rơi quảng cáo, một nửa thì ở lại để chờ giao nhiệm vụ. Nói xong Giang Thái Huyền trực tiếp trở về phòng tu luyện. Ờ, mình lại có chút nhớ đạo chàng rồi, truyền tống về. Nạp điện một chút là truyền tống được 200 năm, không dùng thì quả thực quá lãng phí mất rồi. Tinh... Bạn có đơn đặt hàng, có muốn nhận không? Ở trên thiên võng truyền đến một tin tức, nhưng Giang Thái Huyền đã ngủ say mơ màng, hắn liếc mắt một cái, thấy ghi công tử vô song gì gì đó thì không để ý thế nữa. Sáng sớm hôm sau Giang Thái Huyền tỉnh lại, thì truyền tống trận lại về Vân Thủy Thành. Tối qua có một đơn đặt hàng sau, Giang Thái Huyền mở thiên võng ra xem xét một lát, Vân Thủy Thành, đơn đặt hàng của công tử vô song, mua đạo cảnh trúc cơ, thần Ma Đan. Phía dưới còn có công tử vô song nhắn lại Bây giờ ta đang hận không giết được ngươi Trang chủ của thần ma đạo tràng Ta đã bỏ lỡ đợt chiêu sinh Ở Thanh Huyền Tông tối hôm qua lại bỏ lỡ cuộc thi Do Vân Dương Tông tổ chức Thần ma đạo tràng, người kinh doanh thật Hay chỉ trao bảng hiệu để lừa ta vậy Ta không nên mắng ngài Ngài bán cho ta một viên thần ma đan đi Chỉ một viên thôi Ta mỗi giây mỗi phút đều đang đợi nhận hàng Rất gấp Giang Thái Huyền chớp mắt Nhìn nhìn vào cái đơn đặt hàng vẫn còn chưa hủy. Hắn chọn từ chối. Công tử vô song, phắc. Thần ma đạo tràng không phải người nói Vân Thủy Thành có thể đặt hàng sao? Vì sao lại từ chối? Thực sự là canh từng giây từng phút à? Giang thái Huyền chép miệng một cái. Tên này thực sự là cố chấp với việc gia nhập tông môn. Thần ma đạo tràng có nhận đơn hàng trên thiên võng, nhưng không có chế độ thu tiền qua thiên võng. Một khi xác nhận đặt hàng thì thiên võng sẽ thu phí dịch vụ. Công tử vô song bé tay, à bó tay, con mẹ nó ta nguyện ý chịu phú ý dịch vụ, người không cần phải chịu. Người muốn mua thì để lại tên của người, ngày tháng năm sinh, địa điểm nhận hàng. Đến lúc đó đưa chứng minh thư nhân dân, thì công ty phong chỉ sẽ giao đến cho người. Giang Thế huyền nói, ta không muốn mua nữa. Công tử vô song giọng điệu vô vọng. Thanh huyền Tông, Vân Dương Tông đã tuyển hết người, ta không nhận được nữa rồi. Ai nói là không được nhận? Chỉ cần có thiên phú thì đừng nói là cuộc thi tuyển kết thúc. Cho dù người có đánh vào mặt bọn hắn thì bọn hắn vẫn phải quỳ xuống cầu xin người gia nhập. Giang Thái Huyền khinh thường nói một câu. Một lát sau, công tử vô song trả lời lại. Thật sự có thể khiến thiên phú của ta thay đổi để gia nhập tông môn sau. Giang Thái Huyền im lặng trả lời. Sử dụng thương phẩm của ta thì ta cam đoan với ngươi nếu tông môn mà không nhận thì ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Bây giờ người muốn mua gì, nhà đâu, chứng minh số mấy. Vân Thủy Thành, Đường Thành Tây, Phương Phủ, Phương Tiến, ta muốn mua thần Ma Đan, Đạo Cảnh Trúc Cơ. Nếu mà dám gạt ta, thì ngươi đợi mà đóng cửa đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện của ngày hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.